Chương 14 Khoảng 2-3 giờ chiều mùa hè là khoảng bức nhất trong một ngày. Nhưng ở nhà quê, người ta ăn vào lúc ấy, cả ăn cỗ cũng vậy. Nhà bác sang khách khứa đông am ấp như bị luộc trong cái lò lửa. Hình như quên cả nực, người ta vẫn khăn lửa áo dài ngồi bốn người bốn góc phần Dù có quen nhau hay không, cái đó không cần hệ đến sự ghép ngồi cho tiện. Họ nghiêm chỉnh vào phép vẩy quạt Không nói với nhau một câu nào Ngoài tiếng mời uống nước Hoặc nhà quảng hộ cái điếu Trời thì oi bức Nhà thì bác mặt vách quê Nên những tấm thân, tấm áo, tấm khăn Chỉ quen nước mồ hôi Chứ không quen nước lã Tự do sông lên một mồi chua chua Ngoài dạp ở sân Che lợt quát Tùy thoáng nhưng nực hơn Ánh mặt trời xuyên qua những khai hở Quả năm nửa ghép không khích Mạnh mẽ chiếu lỗ chỗ xuống sân gạch Khách đã đến chậm trần Đều ngồi cả đấy Trên hai hàng phản kê gần nhau Sau khi đặt ba hào vào cái giữa Tươi cười nói mấy câu mừng khách sáo Pha Đực Săn trịnh trọng nhìn xem Phản nào thiếu người Để mời ngồi tạng Và bác tự tạ rằng Nhà khí hẹn và ghê giữa Trước bàn thờ phải để dành mời cụ tránh tổng Cụ Lý trưởng và hai cụ tránh phó hội Chờ một lát Ba ông sau này ở nhà nghị lại đến Nét mặt vẫn còn đầy căm hờn Sự căm hờn ấy Duy Pha có thể hiểu Nhưng nếu anh không hiểu thì thôi. San gia tận cổng đón và mời khách vào. Ông Lý nói. Chúng tôi mắc tí việc, thành ra đến chậm. Ông tránh hội nhấc cặp kính đen lên trán, mà to mắt nhìn vào trong nhà. Và không để ý đến lời chào mọi người, ngạc nhiên hỏi. Ừ, thế chưa ăn à? Vâng, con chờ các cụ, mà cụ tránh cũng chưa đến. Thế mà ông phó cứ rục rối lên. Để yên đằng này làm thêm mấy điếu quả nữa có đỡ ức không? Rồi ông cầu nhau một mình Làm tránh tổng mà khạnh khạng như ông quan Ông phó hội đi thẳng ra bè Vộc gáo xuống nước Rội vào tay Xoa lên mặt Vút lên tóc và dâu Ông cứ để nguyên mặt ướt cho tự nó khô Đi vào sung sướng nó Mạt quá Chào các cụ Rồi tự nhiên Ông mốc túi lích củ tỏi quả ướt Và miếng gừng đặt trước mặt Chừng 15 phút, ông Tránh Tổng đến Theo sau có thằng đẩy tớ cắp trách và sách điếu cửa tọa đứng cả lên phàn trào Ông Tránh mỉm cười, nhìn mọi người cật đầu đáp Phải, phải Ông Tránh hội trách đùa Người ta mời cụ 2 giờ, bây giờ 4 giờ cụ mới đến Ông Tránh Tổng vốt trỏng dâu tròi xẻ đáp Khốn như đến sớm thì lại bảo là háo ăn Nói xong, ông vội vàng cười để mọi người hiểu Là câu pha trò đầy những xuyên Anh ấy đều nặn cười Để lấy lòng ông tránh tổng Một người cũng muốn đùa mách Bằng cụ Cụ tránh hội cháu cũng vừa đến đấy ạ Nhưng ông tránh tổng không cười Từng mâm đẩy những miếng trắng xóa thái to Ở bếp bưng lên Và đặt ở giữa bốn người một Nhưng chỉ trừ bàn giữ Chủ nhân lại ghép thêm Mỗi phản một người lớn Và có phân thêm cả một thằng bé con nữa Nói rằng người nhà Xin phép cho ngồi tiếp khách Đoạn bác san dắt con ra giữa Chắp tay lễ phép nói Trời sinh ra thế Chúng tôi có cháu Nhờ tổ ấm đỗ được bằng sơ học yếu lượng Gọi là thế Có sửa con lợn trước lễ thần Sau mời làm Đừng cụ tránh và các cụ chiếu cố Chúng tôi cảm ơn lắm Xin giúp các cụ Thằng xính Một nhân vật đen chủ chủ Béo, cao Ước chừng 17 tuổi Mặt lù đù Khăn áo chỉnh tề Đứng cạnh trai Trình trọng chấp tay vái từng mâm một, rồi không biết làm gì hơn nữa, nó mồm mỉm cười xuống bếp. Mọi người gật củ nhìn theo nó. Ngoài sân, pháo bắt đầu nổ, trong nhà rượu bắt đầu xông lên một mùi hăng nồng. Người ta thấy bác san và thằng Xính đi theo một người đội mâm đồng, chỉ trông rõ có chiếc thủ lờn, bác đem biếu biểu nghỉ. Ông Tránh Tổng gọi thằng mới, đứng quanh tay hầu gần đó, xuống dưới nhà hỏi bác san gái xem có rượu ngang không nhé. Bác Sán chạy lên, khép áp ngập, xoa hai bàn tay vào nhau, lấy phép nói. Lại cụ, để nhà cháu cho đi mua, chứ nhà cháu không chữ dẫn. Vì hôm qua cụ Lý cháu lại gán cho những 30 chai rượu thầy rồi. Ông Lý trưởng bị quán, vội phân trần. Phải, đó là lệnh quan Lại em mổ mỗi con lợn là phải mua 15 chai. Vâng ạ, cháu có dám nói gì đâu ạ. Là cụ hỏi thì cháu bẩm thế, cháu đã cho đi mua rượu ngang rồi. Nhân câu chuyện rượu, phản nọ phản kia mới đỡ im lặng. Người ta mới bớt những tiếng mở nhau ăn. Và khi nhai xong, bớt nghiêm trang ngồi quạt, nét mặt trầm ngâm ra vẻ nghĩ ngợi. Rồi những chai cặn đi bao nhiêu, những mặt đỏ lên bấy nhiêu. Mà hơi men bốc ra bao nhiêu, tiếng nói nhiều dần và to dần bấy nhiêu. ồn ào, ỉ ổn. Những câu chuyện vẫn chỉ có tính cách địa phương. Bỗng. Ông đích sợ thằng nào. Sự im lặng thành ra công cầu. Ai nấy quay nhìn cả một chỗ pha mặt đỏ gai Giật chiếc khăn xếp bẹp Quật mạnh xuống phà Chiếc khăn bẹp thêm Và méo mó như cái mổ méu Anh không để ý đến ai Lại nói Mời đời nhà nó cũng không kiện nổi ông Bác sàn trài khi ấy đã về Tất tả chạy đến Trận mắt Trỏ vào mâm cụ tránh và thịt hạ Phà đáp Tôi có say tôi chết Có cụ Lý biết đấy Mấy năm trước Lại uống rượu còn ngặt Tháng nào cụ không gắn cho tôi một chai Mà tôi uống có say bao giờ đâu Ông Lý vừa nhận xương vừa nói Phải rồi Đó là lệnh trên Mỗi người dân phải nộp một chai một tháng Chứ tôi ép ảnh thì tôi được cái gì Không Là tôi tức bác ấy kia Bác ấy bảo tôi say Tôi nói cả Sàn ôn tổn Thôi tôi xin Bác nói thế nó mất cả vui Một người phản bên kia Rơ chén lên nói khích Bác phà không say Thì uống với tôi một chén Phá dứng mắt nhìn người khách, rót rượu, ngờ cổ uống hở ngực. Ông Lý gọi. Này, anh pha tình rượu mà nghe tôi hỏi chuyện. Anh làm gì mà phải gắn ruộng cho ông nghị thế? pha trợn mắt. Tôi gắn bao giờ? Thì ban nãy anh điểm chỉ vào văn tự là ông ấy năm chục mà. pha há hốc mộp ra, anh mê hơn là say. Đích cụ thấy thế à? Tôi nói dối anh làm gì? chợt mang máng. Anh nhớ lại lời tân, rốt cục nạn gì cũng do cái rốt nó đẻ ra. Và trong lúc tranh choáng, anh cũng nhận thấy rằng vì rốt nát nên anh quá tin ông nghị. Vì rốt nát nên anh không biết trong văn tự ông ấy đã tự do viết gì. Thấy pha ngồi thừ buồn bã, ông Lý gọi bác sang. Kìa, chủ nhân mời anh pha uống đi chứ. À, anh pha này, chén xong tổ tôm nhé, có ba chục bạc trong túi ấy. pha nấp một hơi, rồi chán nản. Anh nhăn mặt khà một cái, đáp. Vâng, tôm, cần gì? Người ta ép nhau uống thật say, thật tuy lý. Và khi cơm xong, cụ tránh tẩu ngả lưng cạnh bàn đèn hỏi bưng cua. Ồ, buồn nhỉ? Con năm độ này có nhà hay đi hát? Đâu nhỉ? Chủ nhân hiểu ý cho người đi gọi cô đầu. Trong khi ấy, pha nôn mửa tung tué cả da lẫn chiếu.